Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh thì sớm mai có thể về tới. Vậy là trong căn biệt thử xa hoa đó chỉ còn lại ba người. Lão, con bé cháu và bé người ở. Lão giao hẳn việc trong năm con bé cháu cho đứa người ở rồi bạc mặt ngồi xuống cái bàn trà. Nhằm ánh mắt ra biển cả rồi im lìm hút thuốc. Mãi cho đến sầm tối khi nghe tiếng đứa ở gọi vào ăn cơm lão mệt mỏi trở vào trong nhà. Phần vị không muốn ở một mình, phần vị tránh ánh mắt đứa cháu cho nên lão cho phép con ở chung mâm luôn. Lạ thay con bé Thu cứ nặng nặc bi bách cơm, ra góc nhà mà không chịu chung mâm với lão. Con bé ngồi sùm dùng tay chần bốc cơm nhét vào miệng nhanh nhồm nhoàm với chừng chừng nhìn lão. Đến một mấy cũng tầm 2 giờ sáng, lão đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì chợt tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó lão như chứng kiến lại toàn bộ tuổi ớc năm nào của mình. Lúc này còn lại một mình trong căn biệt thự sao hoa, lão kinh hãi cở dúng người lại. Đến lúc này lão mới hiểu rõ lời của vợ mình từng nói quả nhìn không sai. Ở trong nhà thì lấy hiếu làm đầu, ra ngoài đường thì lấy nhân nghĩa mà đối đãi. Nhân quả có chừa ai đâu, làm ác tất gặp báo ứng, huống hồ gì xung quanh người sống có biết bao nhiêu hồn người chết đang lẩn vẩn bên cạnh. Mấy người trần mắt thịt không trông thích được đâu ông ạ. Lời của vợ vọng lại bên tay làm cho lão kinh hãi. Biết đâu trong lúc này, lão đang ngồi đây thì bóng ma của Trinh cũng đang ngồi sát bên mà lão không biết. Lão run dày tiến ra bên ngoài với lít nén nhang châm vào ngọn đèn dầu đang leo lét, rồi cắm nhanh vào bát hương. Lão quỳ xuống xùy sụp khấn phái điều gì đó, nhưng hồng ơn tổ tiên làm sao mật độ trì cho loại áng tận lưng tâm, giết người cướp vàng như lão. Đang xì sụp vái lấy vái đề thì lão nghe có tiếng ho sạc sụa vọng ra ở trong buồn. Lão dùng rời chân tay rồi định thần lắng tay nghe thì chẳng thấy gì hết. Lão bạc mặt từ từ ngức đầu lên, thoảng trong làn khói hương mờ mờ. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, lão kinh hãi nhận ra trong cây địa xứ là một cây kim khâu và một con dao cán đen. Hệt như những thứ lão dùng để yểm đào liền thân sắc của con trinh năm nào. Lão ác khẩu hồn vía bay sạch, trên bàn thờ bát nhang đột nhiên cháy rực lên rồi tắt ngúm. Ánh đèn dầu cũng phụt tắt biến căn nhà thành một màu đen như hũ nút. Lão đái tụ tụ sau quần, bên ngoài cửa tiếng bước chân rất nhẹ đang phát ra. Vang trong tiếng gió thổi vu vù, vù, lão nghe có tiếng khóc nỉ non, rồi âm thanh ặc ặc khẹt như là ngai thở cũng vang lên chói tai. Ngoài trời bỗng nhiên mây mù che kín nhật nguyệt. Lão lầm lỗi tiến ra ngoài rồi để cánh cửa cổng các ran nạc nề, nhanh chóng đánh xe nhằm hướng nhà lão Bí Thư năm nào mùa vụt đến. Con đường đồng mộng dẫn lối vào căn nhà của lão Bí Thư chìm giữa cỏ dài. Lão thất thiểu tiến vào trong khuôn viên rồi lầm lỗi tìm đến mảnh vườn sau nhà. Mảnh vườn đêm tối trời và gặp cơn mưa bất chợt ập xuống, làm cho buồn đất nhão ra. Lão cắm đầu bước trên tay của lão là cây sẻng cán dài sắc lạnh. Lão tiến hành vào bên cạnh cái mã của con trinh năm nào rồi điên cuồng đào, không bao lâu sau hình thành nên một huyết mộ. Anh Hai dậy mau lên, rủ thấp nhang cúng tổ quân hành sự. Nghiêm rú lên rồi ngồi bật dậy, hái hùng nhìn quanh quần, gã tái mặt khi nhìn thấy Thằng Khang đang đứng lù lù trước mặt, gã ngây ngốc, "Mày ta ta không phải chết rồi ư?" Thằng Khang đang ôm con gà luộc định đặt lên bần thờ cúng tổ, nghe lão nói vậy thì há mồm đã còn nói gà em còn sống sờ sờ đây, anh bỏ em luộc gà cũng tổ, đêm nay đột nhập vào lão bí thư để trộm con gì, ngủ chót lắm vào rồi mơ vị trả mộng. Gã bảo thằng đàn em cố mình một cái, đến khi cảm thấy đầu gã mí dám tin tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là mơ. Tiền bạc gia sản nhà lầu xe hơi đều tan tành mây khói. Thế là gã lại cười lên sằng sặc. Gã giật lấy con gà rồi với lấy cút rượu nhìn thằng đàn em giêu bảo. Cống cây gì? Tao nghĩ nên bỏ cây nghề trộm cướp đi. Không có ngày mang họa vào thân. Giả xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bồi. Làm ăn muốn kiếm được thì phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một chút. Nhưng mà trong tầm kiểm soát, xã hội này chỉ có làm, chịu có cần cụ bùa siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không có làm mà đòi có ăn thì chỉ có chết thuê em ơi. Thôi... Mài tá với mấy kiếm cái nghề đàng hoàng chứ in Phật em mà, giàu sang tại mệnh, phú quý là do trời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net